thân r ra ư n g tệ Trạ cơ. giả ô n nhiều lắm, hơi nhìn thoáng hắn viễn siêu một dạng hạ nhẫn, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, tu luyện thời gian ngắn, tham gia cái này dạng chiến đấu quá mức miễn cưỡng, hiện tại đã là thờ hồn hện. g gì gã giả gia hơi hạ thời tham thờ h siêu tuổi cái tại qua tuy tu đấu quá lắm là là một mức tệ trả t ạ ạ sao ra, đã cờ dù là t ỷ t ỷ làm sao cũng muốn bảo hộ đệ đệ ta tệ ạ gì ánh mắt sắc bén mà kiên định phong độn đại treo võng phong độn thần biểu hòa đội một chữ viêm xà lưỡng chủng tính chất biến hóa nhận thuật ở làng mây thượng nhận trong tay thi triển ra có thể nói là hạ bút thành văn không ngăn được tệ ạ gì sắc mặt căng thẳng đại treo lưới sức gió cường đại lập tức bị x ô n g phá mang theo cơn lốc mà trở nên uy lực càng cường đại hơn viêm xà mở ra hỏa diễm đại cửa cắn về phía nàng và g ạ ạ ra miễn là bắt được một cái là đủ rồi làng mây thượng nhận trên mặt nổi lên vẻ vui mừng trải qua nhiều năm quan sát nhận giới người đều biết dịch thần là hết sức trọng tình nghĩa một ngày hắn bắt được dịch thần đệ tử rất dễ dàng đem dịch thần làm cho đi vào khuôn khổ đến lúc đó hắn chính là làng mây anh hùng cái ý niệm này ở nơi này làng mây thượng nhận trong lòng mới vừa nhô ra một thanh khổng lồ quang thúc kiếm liền từ thiên m à hàng tốc độ nhanh đến để hắn không phản ứng kịp xoẹt đại địa bị chém ra một đạo hơn trăm thước vết rách cái này thượng nhận trên mặt vẫn là vẫn duy trì sắc mặt vui mừng làm mộng tưởng hao huyền một dạng biểu tình nhưng hắn thân thể cũng đã bị trong nháy mắt chém uy hai nửa lúc đầu không có vật gì bầu trời đ ỗ n g nhiên trong lúc đó xuất hiện tại ba bóng người đuôi chặt đứt từng cây một thân thể vết thương đông đảo bát vĩ chất vật y phục rách rách dưới dưới tiên huyết lan tràn dị dạ dạ toàn thân các nơi phá nát rất nhiều lưu tinh tự do cao đạt đến từ nơi này chút bệnh trạng có thể nhìn ra được ba người vừa rồi tại biến mất không gian ở giữa tiến hành chiến đấu l ạ như thế nào kịch liệt lao sư tệ ạ di sắc mặt vui vẻ mạ b ì cũng là thả lỏng một hơi nhớ kỹ sao tệ ạ di g ạ ạ ra đặt chân nhận giới sẽ thấy không công bằng đáng nói đừng nói hôm nay chỉ là một thượng nhẫn cùng một cái tinh anh trung nhẫn vây công ngươi miễn là sau này ngươi lão sư uy hiếp của ta càng lớn coi như là ảnh cấp cường giả cũng sẽ tự mình xuất thủ đối phó ngươi dịch thần nói ra nhớ k ỹ hôm nay đây hết thảy không muốn bị giết chết phải cố gắng trở nên mạnh mẽ ngươi chịu tải không chỉ là sai nhận thân phận còn thừa tái thân phận ta dịch thần đệ t ử thân phận đây hết thảy có thể mang cho ngươi vô thượng vinh dự nhưng là sẽ mang lại cho ngươi vô thượng áp lực ta nhất định sẽ không để cho lão sư thất vọng gà ạ dạ cũng là dành nói trước khuôn mặt nhỏ nhắn trên viết đầy kiên cường nhìn ra được hôm nay chiến đấu để hắn cái này phía trước chỉ là đứng ở làng cắt bên trong tu luyện hài tử xúc động rất lớn dịch thần ngươi là nhất định phải thua chúng ta cùng bị mang ý xấu đảng rộ họ rồ s ì maas bất đồng đang thu thập trước ngươi chúng ta không ngại chung sức hợp tác chỉ bằng vào ngươi một cái khu động cái này một tọa vũ khí tiêu hao trả cờ dạ nhưng là cực kỳ kinh người ngươi cầm cự không được bao lâu dì dì ấy ra nói rằng vậy cũng chưa chắc dịch thần nhìn bàn điều khiển giải khai lưu tinh hệ thống trực tiếp đem giải tán rơi mà không phải thu nhất thời lấy được khổng lồ trả cờ giả cùng tinh thần lực ngược lại đều đã mới vừa rồi trong chiến đấu b a y bỏ được thất thất bát bát lại giữ lại cũng không dùng còn không bằng đem tiêu tán rơi khôi phục chính mình trả cờ giả cùng tinh thần lực hắn trả cờ giả dị dị h ã y giả sắc mặt nhất thời trầm trọng xuống ngoại bộ cái kia vũ khí sau khi biến mất hắn còn dư lại không nhiều trả cờ dạ trong nháy mắt tăng vọt nhiều như vậy làm sao có thể có thể xem ra chúng ta cố gắng trước đó mặc dù không bảo hoàn toàn uổng phí nhưng là không sai biệt lắm tên ngu ngốc này hôn đàn rốt cuộc có bao nhiêu thiếu thủ đoạn không có thi triển ra ký nb ở e miệng lớn đại miệng thở dốc phải đưa hắn một lần nữa phong tỏa ở một cái có hạn bên trong không gian nếu không cái kia một trận biết bay phở dễ đổ muốn đem hắn thu thập nhưng là cực kỳ phiền phức dì dì dạ ánh mắt chợt hiện thước bất định bát vĩ nghĩ biện pháp đưa hắn hành động cho trói buộc chặt ta tới tìm đúng cơ hội nhất kích tất sát được k ý nơ bệ ẹ、e、gật đầu đối với so với chính mình càng ra láo giang hồ thực lực và phẩm tính đồng đàn nờ dê dì dì d dạ ở dứt bỏ s o n g phương lập t r ư ờ n g tỉnh tình h ư ớ n g bên dưới hắn chính là hết sức thưởng thức cùng bội p h ủ vì vậy hai người cũng không có giống như đạn rổ cùng n g ọ rổ xỉ mà、ừ. hợp tác thời điểm như vậy các hoài q u ỷ thai mạ bi thối lui dịch thần thanh âm truyền nhân mạ bi bên h a i dì dì ai ạ dạ cùng bắt vi trước tiên đi chặt lại h u ố n vẫn đứng ở phở dễ đ ồ n bên trên không có động tinh cô dì r ỗ xỉ dang hai tay ra thường đạo to lớn màu đỏ thấm trùm tia sáng phá không mà ra đem dì dì dì dạ d cùng bắt vi chế trụ pháo điện tử pháo chúng tia sáng súng trường mở ra phở dễ đổm tay cầm chùm tia sáng súng trường mở ra từng ngọn pháo môn cư cao lâm hạ nhắm ngay một đám vân nhẫn c ù n g c ô nổ hạ ni dạ các ngươi rời khỏi nơi này trước rút lũ hữu g dị dỉa dạ cùng kỳ nở bệ ẹ、e、liên thủ ngăn trở cô d ổ x i、si、điên cuồng tấn công đồng thời mỗi người đối với cùng với chính mình nhất phương ni dạ hết lớn hôm nay là thu thập dịch thần một cái cơ hội thật tốt các ngươi ở chỗ này rất nguy hiểm chỉ tiếc p h ở dễ đổm vũ khí tốc độ công kích nhưng là hết sức kinh n g ư ờ i không phải bọn họ muốn lui lại liền rút lui ở nặng bao nhiêu tập trung phía dưới năm đạo trùm tia sáng chẳng những đem từng cái cổ nổ hạ nhị dạ cùng v â n nhẫn sinh mệnh mang đi còn nghĩ không ít đối địch nhất phương võ sĩ sinh mệnh mang đi liêu sinh ba nghiêm cái kia vốn là liên tục bại lui võ sĩ quân đội ở dịch thần dưới sự khống chế p h ở dễ đổm tinh chuẩn đả kích phía dưới bắt đầu chiếm thượng phong ba thuyền cùng xạ xạ kỳ cổ gì rồi quân đội bị phở dễ đ ồ n một kích như vậy chẳng những tổn thất không ít hơn nữa dáng vẻ quê mùa rơi vào đáy cốc vân nhẫn bên kia chỉ còn lại có hai người c ố nộ hạ nhì dạ bên kia cũng tốt không được bao nhiêu chỉ còn lại có ạ kỳ mì chĩa cáo dạ dạ mã nạ cả ý n ổ i chĩa cùng ngụ chỉ hạ ít chia dịch thần thao túng phở dễ đ ồ n một kích hoàn toàn là trong nháy mắt cải biến song phương võ sĩ quân đội chiến trường thế cục hai hai g ê tởm người tên ngu ngốc này hôn đ ã làm bản đại gia là bị chết sao kỳ nở bệ é、e、nuốt vào một viên trả cờ dạ hình cầu điên c u ồ n g phun ra từng đạo trả cờ dạ pháo tần suất công kích cùng tốc độ hết sức kinh người phơ dễ đồn một bên bay thật nhanh một bên cầm trong tay cái khiên toàn đ ộ ngăn trở đừng tưởng rằng giết nhiều người như vậy ngươi là có thể chiến thắng hôm nay coi như là truy ngươi đến thiên nhai hải giác chúng ta cũng sẽ không buông quá ngươi bát vĩ dùng vĩ đủ đem gì gì hải giả quăng giữa không t r ú n g đồng thời hai đại tiên nhân đem thon dài cóc xạ đầu phun ra ngoài c u ố n lấy phở d ễ đổm hai chân trong nháy mắt đem dị d ẻ dạ kéo đến phở d ễ đổm trước mặt tiên pháp ngũ hữu vệ môn một mảnh to lớn dầu hỏa lửa lan ở dê vồ rết tới trong nháy mắt đã đem phở d ễ đổm hoàn toàn bao trùm cầu thả cầu vô tốt